trên phố bước chân anh lè lôi chờ em đến chỗ mơ xa nhạt bóng mấy nơi chân trời không ngày tháng phiêu d u quên đường q u đặt tên dấu chân em trong đời tôi giọt mưa kia đã xóa tan bóng hình nên ハーフマンはああああああああああああああああああ l あああ bước chân anh đi về. ん trần trời không ngày tháng phiêu d ù quên đưa về đặt tên dấu chân em trong đời tôi giọt mưa kia đã xoa tan bông hình em còn đây nước mắt hoa trung niềm nhớ nhung trên con đường xanh màu lá đã quên dấu chân 「逸れ」「泡」「泡」「泡」「」 chiều.